thời gian gần đây, tâm trạng của Phương Nghị rõ ràng là rất không tốt, đến cả Polly, một người vô tâm nhất cũng cảm thấy điều đó. Khi mang tài liệu đến cho Tiêu Tiêu, oli ghẽ sò so hỏi cô có biết chuyện gì không, gần đây không xảy ra khủng hoảng tài chính, không hiểu vì sao mà ông chủ cứ xa sầm xuống như bị người khác quỷ tiền không bằng. Tiêu Tiêu mỉm cười lát đầu, chuyện của ông chủ tốt nhất là đừng có tọc mạch, nhận bao nhiêu lương thì làm bấy nhiêu việc. Lò thay cho người ta làm gì Cầm bàn hợp đồng đã chỉnh sửa xong Tiêu tiêu tới phòng của Phương Nghị Và khẽ khỏi cửa Bên trong võng ra tiếng nói chầm khàn của Phương Nghị Mỏi vào Trong phòng vẫn chưa bạt đèn Tiêu tiêu hơi ngạc nhiên Mắt cô chưa kịp làm quen về bóng tối Hai tay Phương Nghị đút vào túi quần Đứng lặng bên khung cửa sổ Nhìn xuống đường phố nhộn nhịp với lên đèn Cái bóng cao to của anh Trong buồn sáng mờ ảo, trông thật buồn và cô đơn Một Phương Nghị như vậy Tiêu Tiêu chưa bao giờ nhìn thấy Do dự trong dây lát Tiêu Tiêu bật đèn lên Thưa tầm Giám Đốc Phương Tôi để bản kế hoạch hợp đồng với bạn Xương ở đây nhé Phương Nghị không quay người lại Gật đau đáp Cứ để đó đi Tiêu Tiêu đã giấy tờ lên màn xong Nhìn về phía sau Phương Nghị một lần nữa cô né sự ngạc nhiên trong lòng Bình tĩnh nói Tổng giám đốc Phương Nếu không có việc gì nữa tôi về phòng đây Ừ Tiêu tiêu quay người đi Nhưng bộ nghe tiếng của Phương Nghị Chờ một chút Phương Nghị quay người nhìn tiêu tiêu Chầm ngâm trong giây lát rồi đột nhiên hỏi Cô quen với Sở Dương bao lâu rồi Cô quen với Sở Dương bao lâu rồi ư Hỏi miệng tiêu tiêu nở nụ cười Vẫn sẽ trả lời với một giọng bưỡng cờ cái đây mấy năm tôi có gặp cô ấy Nhưng nếu nó là quen chính thức thì hình như có muộn hơn anh mấy ngày. Phương Nghị không để ý đến vẻ chế nhạo trong gặp nó của cô hỏi tiếp. Sớm nhất là khi nào? Tiêu Tiêu suy nghĩ trong giây lát. Lần đầu gặp sở Dương thì có lẽ là khi cô bé ấy mới vào đại học năm thứ nhất. Tính chi đã mời cô đến nhà cô ấy ăn cơm và Tiêu Tiêu đã gặp Sáu Dương ở đó khoảng 6 năm trước. Đôi mắt thầm trầm của Phương Nghị đột nhiên lè sáng. Khi đó cô ấy như thế nào? Sỏ dương lúc đó ư Tiêu Tiêu cố nhớ lại Trong ấn tượng thì đó là một cô bé có mái tóc chầm ngang lưng Ít nói Và điều khiến cô chú ý nhất là cái tên kỳ quạc của cô bé Tiêu Tiêu cân nhắc cách dùng từ Sau đó mới trả lời phương nghị Nói theo cách bây giờ thì là rất chát Đúng thế, rất chát Ánh mắt lạnh lùng Rất không tương xứng với tuổi của cô bé Tiêu Tiêu luôn có cảm giác rằng ánh mắt ấy không nên có một cô gái trong một gia đình bình thường Bởi nó chơi Đức đầy vẻ cảnh giác và thỏa ơ với mọi người Nhưng sau này khi gặp lại Sở Dương Tiêu Tiêu không chỉ cảm thấy sự lạnh lùng trong tính cách mà còn thấy cô bé đã thay đổi rất nhiều ít nhất thì cũng đã gần với những người cùng tuổi hơn Mặc dù cô có những suy nghĩ rất khác thường Thời gian ấy có phải đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy không? Phương Nghị hỏi, giọng có phần khản đặc Tiêu Tiêu ngẩn người Không hiểu vì sao Phương Nghị lại hỏi như vậy Mà cũng không hiểu tại sao Anh ta lại chú ý đến quá khứ của sở Dương như vậy Phương Nghị cười khan Hình như trước đó Cô ấy không phải như vậy Một cô gái nhìn nhảnh Sao bộ nhiên lại thay đổi Chẳng phải cô chơi rất thân với chị của Giáo Dương sao Cô ấy không nói gì à Tinh Chi đã nói với Tiêu Tiêu Về chuyện này Lúc ấy, Vĩnh Chi đã liên thoảng nói rằng vì kết quả thi lên lớp của Sở Dương không tốt, vì thế bị sốc và khiến cho tâm trạng đã có những thay đổi. Qua được thời gian đó là mọi chuyện sẽ lại ổn. Bây giờ đột nhiên lại nghe Phương Nghị hỏi như vậy, Tư Tiêu trột dạ Sao anh ta lại có thể biết rõ về những chuyện trước đây của Sở Dương thế nhỉ? Chẳng lẽ anh ta đã ngầm điều tra về Sở Dương? Nhưng vì sao anh ta lại phải điều tra về cô bé ấy? Trăm ngàn câu hỏi lướt qua trong đầu Tư Tiêu, tiêu Nhưng cô không để lộ ra ngoài mà bình thàn nhìn Phương Nghị rồi cưới đáp Chuyện này thì tôi không biết, có lẽ từ nhỏ tính cách của cô ấy đã như vậy rồi Tầm giấn đốc Phương, anh hỏi tôi nhiều câu như thế với vai trò gì vậy? Là bạn trai của Sở Dương hay là ông chủ của tôi? Phương Nghị thấy tiêu tiêu hỏi lại mình những câu hỏi đúng như lần trước mình đã hỏi cô ấy Nên mỉm cười xí xóa, biết cô không muốn nói nhiều nên cũng không làm khó cho cô nữa Bỗng nhiên, chui điện thoại vang lên, Phương Nghị nhấc máy, xua tay về Tiêu Tiêu, ý nói cô có thể lui ra. Tiêu Tiêu cười lịch sự quay người đi, khi ra tới cửa thì nghe thấy tiếng nói rất dịu dàng của cô thư ký trong điện thoại. Tổng giám đốc Phương, có anh Hà muốn gặp anh, anh ấy nói đã có hẹn trước với anh. Phương Nghị im lặng một lát rồi lệnh hắn nói, cho anh ta vào. Tiêu Tiêu mở cửa ra ngoài, trong lòng thấy có phần bất an. Tâm dần ốc phương và Giờ Dương không hiểu sự bọn họ, rốt cuộc là có chuyện gì? Anh Hà, chẳng lẽ đó lại là Hải Dương? Tiêu Tiêu cố ý đi chậm lại và dừng lại ở hành lang cho đến khi tiếng chuông gõ. Ở... Tiêu Tiêu cố ý đi chậm lại và dừng lại ở hành lang cho đến khi tiếng chuông ở cầu thang máy leng keng vang lên. Cảnh cửa thang máy từ từ mở ra Một người đàn ông trẻ bước từ trong đó ra, đi sát qua Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu cảm thấy người ấy rất quen mặt, như đã gặp ở đâu đó rồi Trong khoảnh khắc bước vào phòng làm việc của mình, cuối cùng cô đã nhớ ra Đó chính là người đàn ông đã dẳng co với Sở Dương ở trên đường mà cô nhìn thấy hôm trước Với vai trò là một người bạn, Tiêu Tiêu quyết định sẽ nói lại chuyện này về Trương Tịnh Chi hoặc Sở Dương Cẩn nhắc một hồi lâu, cô quyết định gọi thẳng điện thoại cho Sở Dương. Có khả năng tổng giám đốc Phương đang điều tra về em. Tiêu Tiêu vừa nói vừa lựa chọn từ. Có lẽ là về chuyện 6 năm trước, năm em thi trung học ấy. Ở đầu xe bên Kim lặng đến đáng ngò. dường như đến cả hơi thọc của Sở Dương cũng không thấy đâu. Tiêu Tiêu cũng cảm thấy lo lắng. Một hồi lâu sau, sở Dương dường như mới khôi phục lại sinh khí. Cô cười lạnh lùng, dường như chẳng có chút chú tâm gì từ cái tin vừa được nghe. Tiêu Tiêu rất sáng suốt sự im lặng. Sau khi giấc tiếng cười, Sà Dương hỏi Chuyện này chị đã nói với chị của em chưa? Chưa. Tiêu Tiêu luôn rất hiểu tĩnh chi. Nhìn về bề ngoài thì cô có vẻ rất chín chắn. Nhưng thực ra lại là người rất dễ kích động. Nhiều khi chỉ vì một chuyện nhỏ Cô cũng làm ẩm ý lên Hơn nữa cô lại là người không đủ bình tĩnh Ít nhất cũng là kém bình tĩnh hơn Sở Dương Còn nữa Hiện tại có người đàn ông Họ Hà đang ở trong phòng làm việc của Phương Nghị Tiêu Tiêu lại nói Chỉ nghĩ em biết người ấy là ai Vâng em biết rồi Sở Dương trả lời Bằng một giọng bình thản không cho lo lắng Chuyện này chị đừng nói với chị em nhé Tiêu Tiêu cân nhắc một lúc rồi do sự hỏi Em có thể giải quyết chuyện này một mình được sao? Nếu không thể thì cô cũng sẽ không thể giấu tĩnh chi Nếu không, sớm muộn gì mọi người cũng biết chuyện Nếu sở dương xảy ra chuyện thật Cho dù có trách nhiệm hay không thì Tịnh chi cũng sẽ dẫn lây sang cô Cho dù có trách nhiệm hay không thì Tịnh chi cũng sẽ dẫn lây sang cô Ngay cả khi tinh chi không muốn như vậy Tình bạn dù có thân thiết Thì cũng không nên đụng chạm với tình thân Tốt nhất là cả hai ngam bằng nhau Tiêu tiêu rất hiểu điều đó Sở dương suy nghĩ rồi kẽ đáp Được ạ Tuy giọng rất khẽ Nhưng để phải chắc chắn Thế thì được Coi như chị không biết chuyện của em Sở dương lại im lặng một lát rồi nói Cảm ơn chị, chị tiêu tiêu. Vân trên điện thoại sang bên, sở giường nằm vào xuống giường. Toàn bộ sức lực của cơ thể dường như đã bị cố điện thoại vừa rồi mang đi hết. Vì sao đã lâu như vậy rồi mà mọi người vẫn không chịu buông tha cho cô? Anh ta cũng đã rong trời ở nước ngoài 6 năm rồi, vì sao lại quay về? Khi về rồi thì sao lại không chịu buông tha cho cô? Vì sao Phương Nghị lại điều tra chuyện của 6 năm trước? Vậy, tính khôn như phương nghị Sao lại có thể phát hiện ra sự khác hưởng của cô Và hãy khiêm cho được Không hiểu anh ta muốn có một kết cục như thế nào nữa Cô đã ngon ngõi nghe lời như thế rồi Mà sao anh ta vẫn chưa vừa lòng Vì sao đến cả quyền lãng quên Cô cũng không có Bọn họ muốn cô về thế nào đây Một hồi lâu sau Sức lực mới trở lại đôi tay của cô Cô từ từ nằm nó lại thành nằm đấm Mỗi lúc một chặt nếm mức cá đốt xương như muốn bữa vụn ra sợ dương nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã bắt đầu tối hẳn tướng chuông điện thoại bàn reo lên mãi sau cô mới nhấc máy đầu dây bên kia truyền sang tiếng nói sáng sàng của mẹ cô con nhỏ này sao mãi mới nghe điện thoại thế à tối nay bố mày phải tiếp khách mấy bà lại cứ lươi mẹ đi chơi bài tối nay mẹ không về nói với bà nội là mẹ làm thêm giò Đầu xây bên kia còn có cả tiếng xoa mặt trực với cả giọng của một ai đó dục Chị Trần, chị có chơi không thế? Có chứ có chứ, tôi tắt máy đây Ngoan, nhớ lời mẹ nhé, mẹ mà thắng, sẽ giành tiền sắm của hồi môn cho con Mẹ cô nói xong vội tắt máy Sở Dương cầm điện thoại ngẩn người trong giây lát và nổi từ trong bếp đi ra Sở Dương, điện thoại của ai đây? Ủa mẹ cháu, Sở Dương đáp. bố mẹ cháu có việc, buổi tối không phải ăn cơm. Chuyện gì thì không biết nữa, bà nấu cơm rồi, sao bây giờ mới nói? Bà cào nhầu. Sở Dương ngớ người ra, rồi như bộng nhớ ra điều gì, cô vừa vội chiếc di động, sở giày rồi chạy đi. Bà cân cơm trước đi nhé, tối nay cháu cũng có việc, cháu ra ngoài đây. Này! Bà chưa kịp nói hết câu thì đã thấy cô cháu gái có càng chạy, thế là chỉ biết làm bà một mình. Chẳng còn ai chịu ăn với bà già này nữa, Hừ, con với cả cháu, đều là lũ vô dụng. Giờ Dương gọi taxi đến thẳng chỗ Phương Nghị làm. Mở lên nhìn đánh đèn dọi xa từ tầng cao nhất của tòa nhà, cô lấy máy ra gọi cho Phương Nghị, nó với vẻ rất hào hứng. Anh đoán xem em đang ở đâu? Phương Nghĩ nghe hỏi vậy ngẩn người ra, rồi sau đó đứng dậy ra khỏi ghế, bước đến bên cửa sổ, nhìn từ trên ca xuống, bóng của Sở Dương ở phía đối diện trông thật bé nhỏ, chắc chắn cô không nhìn thấy anh mà chỉ ngầm mắn lên hôn tay về phía anh. Sở Dương nói với giọng vui vẻ, Nhìn thấy chưa? Ở nhà chẳng có ai nấu cơm cho em ăn, em đói rồi, anh gây em đi ăn đi, em muốn ăn một bữa thật ngon. Rồi sợ rắn Phương Nghị không nhìn thấy cô, sợ dương còn nhảy lên, vừa tay dối dít về phía anh. Vì khoảng cách khá xa, không nhìn thấy nét mặt, nhưng nghe giọng nói cũng thấy được sự vui vẻ của cô. Nhìn kỹ dáng vẻ của cô thì có lẽ chân cô cũng đã khỏi hẳn. Được rồi, ăn một bữa thật ngon. Phương Nghị đáp, quần mặt ưu tư của anh nở một nụ cười. Hai ý khiêm ngồi ở bàn đối diện có vẻ không hiểu, cũng bước tới bên cửa sổ nhìn xuống. Nghe mặt của anh ta biến sắc Phương Nghị liên nhìn khuôn mặt của Hà ý Khiêm Đưa tay vỗ váy anh rồi hạ giọng nói là Ngũ quá khứ đã trôi qua rồi Được gì mà cứ phải theo đuổi mãi Đại ca Hà Y Khiêm ngẩn đau lên Ánh mắt trở đầy vẫn vớt và không cam chịu Cô ấy không giống như những người con gái trước đây của anh Cô ấy khác hẳn những người khác Cô ấy hạ ý Khiêm đưa tay giữ ngực Cô ấy đã ở đây 8 năm nay rồi, 8 năm, từ hồi em còn là một đứa trẻ, em đã thích cô ấy. Anh bảo em hãy bỏ đi, không phải là em không muốn, nhưng em không thể. Ánh mắt của Phương Nghị dần trở nên lạnh giá, vành môi mím lại thành một đường thẳng. Hạ ý khiêm nhìn chả không chút e sợ. Rất lâu sau, khỏe môi của Phương Nghị mới nở nụ cười lạnh lùng, nhức tay ra khỏi vai Hạ ý khiêm và bình thẳng nói. Cậu nói như vậy với anh sao? Đôi môi của hạ ý khiêm run run Giọng nói khẳng đặc Đại ca Anh Anh búng ra cô ấy được không? Em nghe anh hai nói rồi Cô ấy không hề tự nguyện Cô ấy Phương Nghị phòng ánh mắt về phía hạ ý khiêm Khiến anh ta im bật Phương Nghị lại lùng nói Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy Tôi không muốn vì đàn bà Mà ảnh hưởng đến tình huynh đệ Nếu cậu còn coi tôi là đại ca, thì hãy thôi ngay cái ý định đó đi. Phương Nghị cầm áo khoáp bước ra ngoài, xà dương vẫn chờ phía dưới. Cô nhóc này không có tình nhẫn nại, chắc sẽ nóng ruột đây. Cậu có thể chờ một lát rồi hãy xuống. Phương Nghị bình thẳng nói, những đường gân xanh trên trán hạ ý khiêm bỗng chốc nổi lên, anh ta cất tiếng gọi, đại ca. Phương Nghị dừng lại ở giữa cửa, Anh hãy tác hành cho em được không, Đại ca? Hãy khiêm nói với vẻ khó khăn. Phương Nghị quay đầu lại nhìn Hải Khiêm cười nhạo. "A Ngũ này, Hoàng phi chưa nói với cậu à? Tôi đã đưa Sở Dương về nhà tôi rồi. Tôi chưa bao giờ có ấy giống như những người con gái trước đây." Chừng lại một lát, Phương Nghị tiếp. "A Ngũ, giữa anh em ta cái gì cũng có thể nhường cho nhau, chỉ riêng đàn bà là không thể." ý khiêm đòi đẫn nhìn theo Phương Nghị xài bước bỏ đi bàn tay nắm chặt run run khuôn mặt thanh tú, mèo mó vì giận dữ quả nhiên là Sở Dương không có tính kiên nhẫn chút nào nhìn thấy xe của Phương Nghị vừa ra khỏi tầng hầm cô liền bước tới chào mày đưa tay về phía trước mặt Phương Nghị chi phí cho tiền xe lúc đến đây đấy anh nhìn đây này Phương Nghị nhìn chiếc hóa đơn Sở Dương đưa cho mà không biết phải làm thế nào lúc nãy cô ấy hôi tay về phía anh Thì ra là để cho anh nhìn thấy cái này Lừa thẻ ATM cho em Thì em không chịu Lại cứ kéo nhào mấy đồng nhỏ mọ này Phương Nghị cười nói Lên xe đi Muốn ăn gì nào Sở dương đi vòng qua đầu xe Đúng lúc ấy thì nhìn thấy ai khiêm Từ chính khác xuống Và cũng đang nhìn về phía cô Sở dương ngẩng đầu Nhìn thẳng vào mặt hai khiêm không chút lẩn tránh mắt, lội về chế nhạc và kinh mạng. Hãy khiêm tới sầm mặt, đứng nhìn chiếc xe của Phương Nghị lướt đi. Xe của Phương Nghị tiến vào sân nhà họ Phương mới dừng lại. Phương Nghị nhìn sang Sở Dương, thấy cô vẫn ngay người ra, môi chè xuống, vèn đưa tay nâng cầm cô lên. đang suy nghĩ gì thế? Sở Dương như sực tỉnh, bất giác thu mình tránh bàn tay của Phương Nghị nhưng không kịp, bắt giác kêu lên. Này! Phương Nghị cảm thấy có điều gì đó khác thường, bèn cố xoay mặt cô lại nhìn. Quả nhiên phát hiện thấy dưới cầm cô có hai vết mò mờ Có chuyện gì thế? Phương Nghị xa xầm mặt hỏi. Sở Dương lắc đầu. vì vá mà nói là đi ăn, sao lại đưa em về nhà anh? Phương Nghị cho mày hỏi Sở Dương, biết rõ là cô đang nói dối. Vết tím ấy không thể là do va chạm, mà là vết bị véo thì đúng hơn. Người ấy lúc đó chắc hẳn đã dùng rất nhiều sư lực Trong lòng Phương Nghị bùng lên ngọn lửa giận dữ Anh cho mày rồi lại dãn ra, cười nhạt, nói Xuống xe đi, em sẽ được thử tài nghệ của mẹ anh Anh đoán em chẳng có chút hứng thú nào với các loại đài tiệc đâu Mẹ anh dân y khi vào bếp Lần nữa em phải giả bộ đáng thương một chút Cha của Phương Nghị vẫn bằng nhà như mọi khi Mẹ của Phương Nghị tỏ ra rất vui mừng khi thấy Sò Dương đến Vừa nghe thấy Phương Nghị nói Sở Dương đói, lập tức vào bếp ngay Muốn ăn gì thì cứ nói với bác Bác ý khi để cho người khác biết tài nghệ của mình Nhưng hôm nay thì nhất định phải cho cháu biết được Thế nào là món ăn bí chuyển của nhà họ Phương Sở Dương có phần men lén vội nói Thưa bác, món gì cũng được, cháu không kén ăn đâu Bà Phương cười vui vẻ Không kén ăn là tốt rồi Rồi quay người cười với Phương Nghị Không kén ăn thì dễ bộ béo lắm Sở Dương chẳng biết nói sao Nhìn rắn người mảnh mai của bà Phương bụng nghĩ Thế mà bà ấy còn nói làm sao cho người khác béo lên Nhưng cũng không hẳn như vậy Sở Dương lết trộm Phương Nghị một cái Quả là bà ấy đã chăm con trai rất tốt Phương Nghị hiểu được những suy nghĩ của Sở Dương Anh cười Đừng có nhìn anh Thân hình của anh không phải do mẹ anh tạo ra đâu. Bà sợ dầu mỡ khói bếp làm xấu khuôn mặt nên rất ít khi tự tay nấu ăn cho anh. Vì thế, chưa được coi là mẹ hiền đâu. Bà Phương cười, lườm con trai một cái rồi lại nhìn sang sở dương. Sở dương hơi gầy nhưng giá người cao giáo, dễ làm cho béo lên. Sở dương gật đầu theo, không ngờ bà Phương lại nói tiếp. Có béo thì mới sinh được nhiều baby. Sở Dương ngớ người, mặt đỏ bừng lên Phương Nghị thì phì cười Vỗ vào đầu cô một cách chiều mến Sau này mà mẹ anh có nói gì Thì em cũng đừng có mà gật đầu ngay như thế nghe chưa Bà Phương cười hì hì Đe tạp rè và bắt tay nấu nướng Người giúp việc trong nhà Cũng vội tới giúp một tay Phương Nghị thấy Sở Dương vẫn đứng ngây ra ở đó bèn vạt khẽ vào mông cô Bị cô trứng mắt lườm cho một cái Phương Nghị bèn hạ rộng em cũng đi theo mà học một chút đi món ăn bí truyền của nhà họ Phương chỉ truyền cho con dâu chứ không truyền cho con gái đâu các món ăn của nhà họ Phương đúng là danh bất hư truyền Sở Dương cũng không khách sáo và ăn khá nhiều khiến bà Phương rất vui và luôn tay lắp thức ăn cho cô Phương nghĩ ngược lại ăn không nhiều hầu như anh chỉ ngồi cười nhìn mẹ chăm sóc cho Sở Dương Sở Dương này Ba nghe Phương Nghị nói cháu sắp tốt nghiệp đại học rồi phải không? Bà Phương cười hỏi. Giờ Dương nuốt vội miếng ăn trong miệng, gật đầu. Thế thì tốt lắm, tốt nghiệp xong là có thể cưới được rồi. Khi nào thì tiện cho bố mẹ cháu nhất, để cho hai nhà gặp nhau bàn chuyện sau này. ban thì thấy cưới vào mùa xuân là tốt nhất, nhưng sợ rằng lúc đó cháu chưa tốt nghiệp. Đồng mùa thu thì cũng rất tuyệt, hàng xin nhé. Lúc ấy thời tiết không nóng cũng không lạnh Nên mặt Sở Dương đầy vẻ lùng túng Còn bà Phương thì vẫn say xưa Bà quay lại nhìn Phương Nghị Anh vẫn lặng lẽ cười Cười xong là có thể đẻ con được rồi Mùa thu có bầu Đến mùa xuân năm sau là sinh Cũng không nóng không lạnh Đừng để ý đến mấy anh Cứ ăn cơm đi Phương Nghị nói Sở Dương nghĩ Như thế thì làm sao mà Sở Dương nghĩ Như thế thì làm sao mà tôi nuốt nổi Mẹ anh lại nói tới cả chuyện sinh con rồi Thế mà tuần xong bữa Con đã vào đại học rồi chứ Đúng là không dễ gì ăn không của người khác Phương Nghị chỉ cười Ăn đã no chưa sở Dương lùng túng nhìn bà Phương gật đầu Phương Nghị không để ý đến mẹ Kéo sở Dương đứng dậy ra ngoài rồi khẽ nói Thì thôi để anh đưa em về Nếu muộn mẹ em lại trách em Sở Dương cảm thấy như thế không được lễ phép cho lắm nên quay người lại nói với bà Phương. Thưa bác, cháu... Bà Phương vẫn đang say xưa nói về vấn đề trí thông minh của trẻ. Nhưng người ta lại nói sinh trẻ vào mùa đông thì thông minh hơn. Nhưng như thế thì phải tận tới mùa đông sang năm mới được bé cháu nội. Hay là... bây giờ các con cố gắng đi xem xem liệu tới mùa đông năm nay thì có kịp không? Không sao đâu, mùa xuân ngày cưới Lúc ấy vẫn chưa rõ bụng. Ơ này, cái thằng lòi kia, đưa Sở Dương đi đâu đấy? Sở Dương ra khỏi nhà Phương Nghị, chẳng khác gì người chạy nạn, ngồi trên xe rồi mà trống ngực vẫn còn đập thính thịt. Mẹ anh đáng sợ thật đấy, còn kinh khủng hơn cả mẹ em. Phương Nghị cười, đưa tay vào mái tóc của Sở Dương. Ngốc ạ, giờ thì đã hiểu vì sao anh thường không dám về nhà dưới chứ. Sở Dương gật đầu Tỏ sự thông cảm một cách sâu sắc